Chuyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài Tác giả Quỷ Miêu Tử Dịch Giả Mẹ Cherry Người đọc Thế Mỹ Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên trang web truyện.qq.vn chương 36 Lời Nói Sát Thủ Cả hiện trường hoàn toàn im ắn thì Thanh Trạch và Lý Hy đã ý thức được tình hình có vấn đề Nhưng thần kênh treo ngược cạnh cây bất ổn định của tầng dịch thì dường như chậm mất đi nửa nhịp. Vừa bước qua cửa, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là hai người đàn ông bên cạnh kỹ Lương liền lập tức làm ầm cả lên. Hai người các anh còn không mau buông đội trưởng Lương ra, đội trưởng Lương là bạn gái của tôi. Thật ra cậu vốn cũng không muốn tới đây, nhưng mà suy đi tính lại. Dù đồ trưởng lương hay treo đùa cậu Cũng hay cướp đoạt đồ ăn của cậu Nhưng bình thường cũng rất chú ý giúp đỡ Chăm sóc cho cậu Lại nghĩ nhất định là kỹ lương đang gặp khó khăn gì Nên mới phải nhờ cậu giúp đỡ Vì thế cậu vẫn quyết định đến đây Quyết định cư xử cực kỳ tình nghĩa Đóng vai bạn trai của kỹ lương một lần Quả nhiên cậu nghĩ không sai mà Vừa vào cửa tần dịch đã thấy tình hình kia Kỳ Lương bị hai gã đàn ông bao bay trái phải, tinh thần thường nghị lại càng dân trào, quay sang làm ầm lên với hai gã kia. Tiểu Lương! Lý Hì ngẩn người, liền tiếp xuất hiện thêm một vậy hôn phu, bạn trai là thế nào? Lương Lương bé nhỏ, thì thành trạch cảm thấy chuyện lớn có biến cố, vậy mà ông thần giữ cửa kia vẫn bình tĩnh như vậy, khiến hắn càng ngày càng sợ hãi đến nổ da gà. Đồ trưởng lương Lúc này tần dịch cũng cảm thấy không khí có vẻ kỳ dị Rồi vừa bước vào Cậu còn chưa kịp nhìn rõ mọi người Giờ mới để ý Người bên kia Không phải là vì công tử thi thanh trạch sao Rồi lại nhìn theo tầm mắt của bọn họ Cậu lập tức trần trần Sao, sao, sao, sao anh ấy cũng ở đây Cậu nhỏ giọng hỏi kỳ lương Bạn trai à cuối cùng Hà Phụ cũng mở miệng, anh nhướng mày nhìn Tần Dực, Kỵ Lương biết lần này không thể giả chết được, mẹ nó chứ, muốn trèo chết quà, không đến thì thôi, mà đến lại đến cả đám như thế này, vị hôn phu chính thức, hạ Vũ nhìn Lý Huy, vị hôn phu, cuối cùng anh nhìn về phía Thi Thanh Trạch, điểm danh hết cả ba người kia, bạn trai vị hôn phu chính thức. Vị hôn phu Tần dịch buồn bực lặp lại một lần Sau đó nhích miệng nói Khỉ thật đồ trưởng lương Thì ra chị lại thích chơi trò Tam cung lục viện à Nhất hậu tam hoàng Một hoàng hậu ba nam sủng Đây là hậu cung mà Chị ta là nữ vương sao Võ tắc thiền thuyền đại à Quả nhiên cực kỳ phù hợp Với khí chất của đồ trưởng lương mà Chơi cái em gái cậu ấy, kỹ lương đập một phát vào gáy tần dịch, xóa sạch những hình ảnh khẩu vị nặng, vừa mới xuất hiện ở trong não cậu ra. Em gái tôi mới 12 tuổi thôi, tần dịch ôm gáy cực kỳ ấm ức, nhưng vẫn không quên làm hết chức trách của một người anh trai bảo vệ em gái của mình. Tôi có thể cống hiến tuổi trẻ và sự cường tráng của tôi để cho chị trà đạp, nhưng chị đừng có để mắt đến em gái tôi nhè có ai không có ai lôi cái tên cái tên không phân biệt được lúc nào nên đùa lúc nào không nên bày ra cái bộ dạng này giùm tôi được không hả trời ơi khỏe miệng kỹ lương co rút mạnh không biết nên nói gì nhưng mà hà vũ lại cực kỳ tốt bụng, bước lại gần giúp cô nói tiếp anh đi tới trước mặt của bốn người bọn họ rồi an ủi tầng dịch Yên tâm đi, cô ấy sẽ không xuống tay với em gái cậu đâu. Mọi người khó hiểu nhìn anh, anh lại nói tiếp. Bởi vì cô ấy có mấy người các cậu rồi mà, phải không? Anh nhìn kỹ Lương rất tử tế sắp xếp cho cô một đường lui. Hà Vũ mà là người tốt bụng như vậy sao? Tùy Kỳ Lương không biết anh đang định giở trò gì, nhưng nhìn quanh cũng chỉ có một con đường này để lùi lại. Cho nên cô chỉ có thể kiên trì đến cùng thôi. Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng vậy. Thí thế quá, quá yếu. Phải mạnh mẽ hơn một chút, cương quyết hơn một chút. Cả ba người bọn họ đều là người tình của tôi. Tôi không thiếu đàn ông. Cái cuộc sống bồn hoa này đâu cần phải quá thật lòng. Kệ lương cố gắng biểu hiện như mình là một cô nàng bất cần đời. Đúng vậy. Lúc này cả ba người đàn ông đột nhiên trở nên cực kỳ ăn ý đồng thanh trả lời Vậy, thời gian phải chi như thế nào? Giọng hà vũ không cao, không thấp, bình tĩnh hỏi tiếp Một tuần có bảy ngày, ba người thì làm sao? Tần dịch đứng ở bên cạnh nhỏ giọng tính Hay là không chi đều được ta Hay là lại có thói quen thích chơi tập thể Cùng lên à? Hạ Phủ lại tốt bụng chạy ra phương án giải quyết cho cậu. Đúng vậy, phương án này rất khả thi, tần dịch gực gực đau. Đúng không, đội trưởng Lương? Đúng cái đầu cậu ấy, chị Lương lại đặt cho tần dịch một cái nữa. Cậu tránh sang một bên cho tôi, làm rối hết cả lên rồi. Chị có cho tôi kịch bản đầu, tôi phải tự phát huy chứ sao nữa, thầy à. Tần dịch ấm ức ngồi sởm sang một bên lẩm bẩm. Chị chỉ bảo tôi đến giả làm bạn trai chị, chứ cứ nói là có cả vị hôn phu linh tinh gì gì nữa đâu. Ê... Nói tới đây, tần dịch nghiêng đầu nhìn Hà Vũ. Cảnh sát Hạ, vậy thân phận cô anh là gì? Hỏi hay lắm. Hà Vũ đi tới trước mặt kỹ lương. Cô vốn không thấp, đứng giữa những người phụ nữ khác. Thì chiều cao 1m70 của cô Cũng coi như hạt trong bài gà rồi Nhưng đứng trước mặt Hà Vũ Thì nhìn cô Vẫn vô cùng nhỏ xinh Hà Vũ chiếm ưu thế về chiều cao Cúi xuống nhìn cô Kỳ Lương cố gắng ngẩng đầu Vinh mặt lên nhìn anh Không để cho mình có vẻ thấp hơn anh quá nhiều Thấp hơn nhiều quá Khí thế cũng yếu hẳn đi Tôi à Hà Vũ nhìn Kỳ Lương Rồi trả lời vấn đề mà từng Dịch vừa nói là người đàn ông đầu tiên của cô ấy và là bố của con trai của ấy. Cái gì gọi là lời nói sát thủ? Hãy nhìn cảnh sát hạ thì biết. Bạn trai đã là gì? Vị hôn phô chính thức kia hay vị hôn phô giờ bị thì đã là cái gì? Người đàn ông đầu tiên lại là, là bố của con trai người ta đã trực tiếp đánh bại các cậu rồi. Chưa cần biết tình cảm của cảnh sát Hà Thật hư là như thế nào Nhưng chỉ cần nói đến thân phận thôi Thì nhóm ba người các cậu Làm sao so sánh được Thì thành Trạch đã biết trước chuyện này Nên cũng không lấy gì làm kinh ngạc lắm Có điều Nhìn Hà Ma Đầu ra vẻ như thế kia Xem ra đã biết chắc chắn Tên tiểu Ma Đầu kia là con trai của anh ta rồi Ây da Hắn liếc mắt nhìn kỹ duệ đang ngồi ở trên salon vừa cầm khoai tây chiên vừa xem trò vui anh trai nhỏ nhà họ kỹ bắt gặp ánh mắt hắn liền nhích mép tặng cho hắn một vẻ mặt như cười như không lý hì đã nghe kỹ lương nói qua nhưng cô lại không nhắc đến chuyện hà vũ chính là bố ruột của kỹ duệ giờ nghe hà vũ nói vậy thì hắn cũng biết người đàn ông rất hợp khẩu vị của hắn này hắn không ăn được rồi, đành yên lặng lùi sang một bên, buồn bã ngắm tình yêu của mình, nhìn thấy được nhưng không ăn được kia Người có phản ứng mạnh nhất chính là Tần Dịch. Tùy mọi người ở trong cục cảnh sát đều đoán giữa Kỷ Lương và Hạ Vũ có gian tình dị. Lại là một màn kịch máu chó, chuẩn phong cách quỳnh giao như thế kỳ lại còn lần đầu tiên, rồi còn con trai nữa. Tin tức nóng hổi như vậy, nếu không thể chia sẻ với những người khác thì cậu thật quá có lỗi với chính mình. Cho nên, cậu lập tức rút điện thoại di động ra, lắc cách bấm bấm, biên tập lại vở kịch vừa rồi, sau đó lùi sang một bên, xô nổi bàn tán với các đồng nghiệp. Nhìn đám người bọn họ lần lượt tránh ra, kỳ Lương cảm thấy như trời đất đảo ngược. Giày tiếp theo thì cô lại bị khiên lên. Này này này này, anh làm cái gì vậy? Mấy người kia, mời cứu tôi! Thì thanh trạch, bất đắc dễ nhúng vai, tính mạng vẫn còn quan trọng hơn nghĩa khí. Những gì hắn có thể làm cũng đã làm hết rồi. Giờ phút này, việc duy nhất hắn có thể làm là cầu nguyện thay cho cô thôi. Cuối cùng, hắn còn pha trương là một dấu chữ thập, thượng đế ban phước lành cho em. Lý thì vẫn còn đang đứng ấm ức, sao đồ ăn ngon lành như vậy là bị kỹ lương tàn phá cơ chứ đàn ông và phụ nữ chỉ là để nối dõi tông đường mà thôi tình yêu giữa đàn ông với nhau mới là tình yêu đích thực hắn vẫn nên đi tìm tình yêu đích thực của mình thì hơn lý hề dơ tay vẫy vẫy chào kỹ lương còn tần dịch thì sao vẫn đang bàn tán say sư với đám đồng nghiệp Ngay cả tiếng kêu cứu âm ị của Kỷ Lương Cũng không hề lọt vào tai cậu Chứ nói gì là chạy ra cứu cô Anh trai nhà họ kỹ à Cậu nhìn Kỷ Lương bị bắt đi Rốt cuộc cũng bắt đầu hành động Đầu tiên để cứu mẹ mình Không biết Cậu rút ra đâu một chiếc điện thoại di động Bấm số rồi Trong ánh mắt kinh hại của mọi người Cậu bắt đầu khóc à lên Ô ô ô Chú cảnh sát ơi cứu cháu Mẹ cháu về người ta bắt đi mất rồi.